Chương 577 Chảo dầu núi đao này thực sự làm chúng tôi đứng hình Nhất là dầu nóng sôi sùng sụp trong chảo Và sắc lạnh trên núi đao Thực sự trông rất kinh khủng Con rồng nhỏ thử đi qua đó xem Bị một giọt dầu nóng bắn vào người Khiến nó đau đến nhe răng Xem ra chảo dầu nóng này đúng là thật Không phải ảo giác Tôi bị lâm vào thế bí, đằng sau là quái vật trên cây sắt, phía trước lại là núi đao chảo dầu. Tôi phải làm gì đây? Và điều khủng khiếp hơn là, ở đây chỉ có một chỗ rộng lớn. Chúng tôi chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy rõ xung quanh. Nơi này ngoại trừ chảo dầu và núi đao ra, tất cả đều là đá hoa cương cứng. Nào có đường đi! Con rồng nhỏ còn không hết hy vọng, Nó ủy vào việc mình ra da dày thịt béo mà dẫm lên núi đeo kia đi dạo quanh một vòng. Nó vừa đi vừa dùng đầu của mình đâm vào vách động, gây nên những tiếng rầm rầm, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Những viên đá hoa cương đó đều là đồ thật, không hề có con đường bí mật bị che giấu nào. Tôi cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải mình đã tính sai rồi hay không. Có thể là chúng tôi đã đi sai đường ngay từ đầu. Dù sao thì cái hang này cũng chỉ rộng vài chục mét. Tôi bèn huyết sáo gọi con rồng nhỏ quay trở lại đi cùng tôi. Con rồng nhỏ nhảy nhót quay về đi cùng với tôi. Lần này tôi chú ý quan sát đến hai lần. Toàn bộ hang động được tạo thành bởi những tảng đá lớn rắn chắc. Hoàn toàn không thể có đường đi nào khác. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Tôi và con rồng nhỏ đi qua đi lại một vòng nhưng chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí tôi còn nghĩ hay là quay lại hang cũ. Nhưng còn chưa đi trở về tôi đã nhìn thấy mấy con quái vật nhỏ kia vẫn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm. Sợ là chúng tôi vừa thò mặt ra sẽ phải đánh nhau một trận sóng mái. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác. Hai chúng tôi đành phải ỉu xìu quay trở lại. Một người một rồng ngồi dưới đất chỉ biết nhìn nhau. Tôi thấy Cứ ở lại đây thế này không ổn. Nếu không phải nơi này còn có một chảo dầu sôi và một chút ánh sáng, chắc mắt tôi đã tối om chẳng nhìn thấy được cái quái gì rồi. Nếu cứ thế này mãi, chắc chúng tôi sẽ chết đói mất. Con rồng nhỏ thấy tôi ngồi dưới đất thì cũng học theo. Nó dùng móng vuốt chống má. Nhưng nó bắt trước theo tôi không được bao lâu, đã chẳng kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu đứng lên, dùng chân đá vào đá vụn trong hang. Một số bị đá vào không khí Một số bị đá vào chảo Làm dầu nóng bắn tung tóe. Tôi nhìn viên đá nhỏ Bị đá bay mà trong đầu Chợt nảy ra một ý tưởng Hành động này rõ ràng được thiết kế Như một tuyến đường đánh quái thăng cấp Vì vậy nó không thể bị ngắt quãng đột ngột được Manh mối để qua cửa nhất định ở ngay chỗ này Chỉ là chúng tôi chưa Tìm ra được mà thôi Như thế có nghĩa là Nếu không có lối đi trên vách đá Vậy chỉ có thể ở trên mặt đất. Nếu là trên mặt đất, nhưng nơi nào cũng có đeo sắc nhọn, thì rất khó có khả năng có một con đường bí mật. Vậy đáp án cũng chỉ có một. Tôi bảo con rồng nhỏ lùi ra phía sau, còn mình đi bê một tảng đá lớn và đập nó vào chảo dầu. Choang một tiếng. Chảo dầu kia lập tức bị tảng đá nện vỡ một lỗ thủng. Dầu nóng vẩy ra. Tôi tránh kịp, Nhưng con rồng nhỏ lại đang thò đầu ra nhìn nên không né tránh kịp. Bị mấy giọt dầu nóng văng trúng mũi, khiến nó bị bỏng kêu la oai oái làm tôi bật cười. Chờ một lúc, tôi ước lượng dầu nóng bắn gần hết rồi mới cẩn thận đi qua nhìn. Tôi phát hiện mình đoán đúng rồi. Ngay bên dưới cái chảo dầu bị phá ra một lỗ đen rất lớn. Một dãy bậc thang bằng đá lộ ra giống như một căn phòng bí mật được xây dựng dưới lòng đất. Tôi cảm thấy rất hưng phấn vì mình đã đoán được sơ hở trong cửa này. Con đường bí mật kia được giấu ở ngay dưới đáy chảo dầu, nếu không đã chẳng cần thiết phải tạo ra cả một khung cảnh hoành tráng như thế. Thật ra cũng chỉ để cố gắng che giấu con đường bí mật mà thôi. Nhìn lối đi đen ngòm phía dưới mà tôi cũng hơi hoảng. Người xây dựng nên con đường bí mật này có thể nói là đã rất nhọc lòng. Không biết người này đã làm ra nhiều thứ quái gở này là để làm cái gì. Chương 578. Mặc dù chảo dầu bị vỡ để lộ ra lỗ thủng bên dưới, nhưng vẫn còn một luồng nhiệt truyền xuống. Tôi kiễng chân lên thì thấy chảo dầu đỏ rực như lửa, phản chiếu ánh đỏ khắp hang động. Tôi cẩn thận đi qua và dùng một cây đuốc đã tắt từ lâu đâm vào bên trong. Tôi phát hiện phía dưới rất kỳ lạ. Tuy rằng càng đến gần càng cảm giác được sức nóng kinh hồn. Nhưng bên trong sóng nhiệt lại có một luồng khí rất lạnh. Loại nóng lạnh cùng tồn tại bất thường như thế này khiến tôi kinh ngạc. Vội lùi về phía sau mấy bước vẻ và ve vào lưỡi đeo phía sau. Sau khi lùi lại... Tôi nhận ra rằng đám lưỡi đeo cắm bên cạnh chiếc chảo sắt khổng lồ lạnh kinh khủng. Nó khiến tôi phải rồng mình. Tôi càng thấy lạ. Bèn thử đưa tay ra cảm thụ nhiệt độ của những lưỡi dao kia. Và thấy từng lưỡi dao đều tỏa ra khí lạnh. Giống lưỡi đeo vừa rồi. Cứ như chúng được điêu khắc từ khối băng ra vậy. Con rồng nhỏ cũng lại gần. Tò mò nhìn quanh quất. Nó không hề e ngại nóng lạnh. Thấy tôi do dự. Nó lập tức dùng móng vuốt vỗ vỗ vào ngực của mình. Sau đó gật đầu tỏ ý muốn đi xuống làm tiên phong, tìm hiểu tình huống trước. Thấy nó quá nhân tính hóa làm tôi bật cười. Tôi bèn vung tay lên phong nó làm đại tướng quân trấn áp A tỳ địa ngục. Lệnh cho nó dẫn theo trăm nghìn tinh binh vào A tỳ địa ngục. Và nhanh chóng san bằng cái địa ngục kia. Con rồng nhỏ đáp một tiếng. Nó còn đi quanh cái chảo sắt một vòng rồi mới nhảy lên và lao vào trong lỗ thủng. Tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ bên dưới truyền đến. Tôi giật nảy kẻ mình, nghĩ là nó bị trúng bẫy, hoặc bên dưới đáy kia có kẻ mai phục chỉ chờ nó nhảy xuống. Lúc ấy, tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì mà cũng nhảy xuống theo. Dưới lòng đất khá sâu, ước chừng sâu khoảng 5-6 mét, Tôi vừa nhảy xuống là đã thấy hối hận rồi. Tôi nghĩ xong đời, chắc bị ngã chết mất. Vừa mới nghĩ như vậy, tôi đã ngã rầm xuống mặt đất. Nhưng cảm giác cũng không quá đau đớn như trong tưởng tượng, mà là một cảm giác mềm mại. Tôi cố gắng đứng dậy và nhìn xung quanh. Một cảnh rất lạ xuất hiện trước mặt tôi. Ngay bên cạnh tôi là một cây cầu đá được xây hoàn toàn bằng những phiến đá to màu đen. Hai bên của cây cầu đá có hai con sông dài, một con sông có màu đỏ như lửa, một con sông khác lại có màu trắng tinh. Hai con sông hoàn toàn tách biệt, không có điểm giao nhau nào, và màu sắc cũng hoàn toàn khác, khiến người nhìn bị chấn động. Tuy nhiên, lúc đó tôi không quan tâm đến những thứ này, tôi đang sốt ruột muốn tìm con rồng nhỏ, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Ngay khi tôi đang vô cùng lo lắng, ở đằng sau tôi bỗng truyền đến một tiếng hét quen thuộc. Tôi nhanh chóng hoàn hồn lại và phát hiện ra con rồng nhỏ suýt bị tôi đè chết, đang đau đớn nằm trên mặt đất. Nó nhe răng trợn mắt với tôi. Giờ tôi mới hiểu vì sao vừa rồi mình không bị thương khi rơi từ trên keo xuống. Hóa ra là tôi đã ngã lên người của con rồng nhỏ. Mà tiếng kêu thảm thiết lúc đầu của con rồng nhỏ không phải vì nó bị phục kích mà là vì nó bị ngã xuống đất đau quá. Sức sống của con rồng nhỏ còn mãnh liệt hơn cả con rắn Tôi vội đi qua rút nó ra. Đúng là rút thật vì sau hai cú va chạm liên tiếp cơ thể của nó gần như cắm sâu vào trong đất. Sau đó tôi lật nó ra và đập mạnh vào nó dày vò một phen nó mới phục hồi lại được. Con rồng nhỏ trợn mắt với tôi rồi mới bắt đầu hoạt bét chạy nhảy xung quanh. Nó nhìn thấy hai con sông xung quanh thì cũng hơi khẩn trương. Con rồng nhỏ ghé đầu vào cầu và nhìn xuống hai con sông bên dưới. Tôi cũng cảm thấy hơi tò mò, chưa tính đến chuyện bên dưới hang động này có con sông, mà vì sao nước sông lại khác đến như vậy. Tôi đưa tay thử hô trên mặt nước mới phát hiện. Thì ra, thứ ở trong hai con sông này hoàn toàn khác biệt. Nhìn từ phía trên giống như nước sông cách cây cầu đã rất gần, kỳ thực lại vô cùng xa xôi. Bởi vì ngay khi tôi đưa tay về phía dòng sông là đã cảm nhận được luồng nhiệt cực kỳ nóng cùng luồng khí lạnh như băng. Thế mới nói, hai con sông này hoàn toàn không phải là sông. Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong hai con sông này Có một con sông chứa đầy dung nham. Đương nhiên, nơi đây vốn là miệng núi lửa, nên con sông màu đỏ có lẽ là magma sâu vài trăm mét dưới lòng đất. Chương 579. Mà bên con sông màu trắng kia lại càng dễ lý giải. Bên đó là một con sông đã bị đóng băng hoàn toàn. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy sông băng và sông lửa có một điểm giao nhau ở phía trước, tạo thành một hình rất đặc biệt, giống như một vòng tròn lớn bao quanh một vòng tròn nhỏ. Bên trong có sông lửa nóng, bên ngoài là sông băng lạnh giá. Chỗ giao nhau này vừa vặn phản chiếu lên phía trên là chảo dầu nóng, xung quanh là những lưỡi đeo lạnh lẽo, thật đúng là làm vừa khéo, tay nghề quá siêu việt. Tôi cũng âm thầm cảm thấy sợ hãi và thán phục Bao nhiêu năm nay tôi vào Nam ra Bắc Đã thấy nhiều nơi kỳ lạ và nguy hiểm Cũng coi như được gặp rất nhiều công trình kiến trúc siêu nhiên Đặc biệt là lan thành âm sơn Hang rắn lan thương Mộ ưng bắc tạc Nên đã bình tĩnh rất nhiều Tôi cứ nghĩ là trên đời này sẽ có rất ít thứ đồ vật gì Khiến cho tôi phải cảm thấy kinh ngạc nữa Nhưng thật không ngờ Tới đây lại thật sự vượt xa sức tưởng tượng của tôi Tôi và con rồng nhỏ tiếp tục đi lên phía trước Cũng may là dù sông lửa hay sông băng Chúng cũng đều tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo Khiến cả hang động được phủ một màu đỏ trắng Kèm theo đấy là một mùi lưu huỳnh thoang thoảng Loại mùi vị này rất dễ khiến người ta cảm thấy hưng phấn Nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh Như thể sắp sửa nganh đón một thử thách lớn nào đó Cây cầu đá đen này rất dài, nó bắt qua hai con sông lớn, thậm chí nó còn chia hai con sông thành hai bên mà không vượt qua ranh giới. Trông rất hùng vĩ và choáng ngợp. Tôi và con rồng nhỏ đi ở phía trên, mà cảm giác như chúng tôi chỉ là hai đứa bé con. Thậm chí chúng tôi còn không dám thở mạnh, mà chỉ cúi đầu vội vàng bước đi qua. Lòng nghĩ mình phải đi nhanh lên. Nhưng cây cầu đá này lại giống như không có điểm cuối cùng. Càng đi về phía trước, tôi càng cảm thấy dài. Đi thế nào cũng không hết. Sau khi đi bộ gần một giờ, tôi và con rồng nhỏ đều mệt bở hơi tai và không thể đi được nữa. Tôi quay đầu nhìn lại không thấy điểm đầu của cây cầu đá đâu nữa. Hai chúng tôi bị mắc kẹt ở giữa cầu đá. Trước chẳng thấy thôn, sau chẳng thấy cửa hàng. Thực sự là có cảm giác gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa vậy. Con rồng nhỏ dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, đôi mắt to của nó chớp chớp. Nó dùng hai tay xoa bụng rồi ngước nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng thương. Ý là nó đang đói bụng, không đi được nữa. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành cũng lấy tay xoa bụng rồi nhìn nó bằng ánh mắt còn đáng thương hơn. Ý là... Tôi cũng đói lắm, nhưng chịu thôi. Tỏ ra đáng thương thế nào thì vẫn cứ phải nghĩ ra biện pháp đã. Tôi ngồi trên cầu đá và bắt đầu cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ chúng tôi thật sự phải thử đưa mình vào chỗ chết lần nữa để tìm đường sống, tức là cùng nhảy xuống, sau đó thử xông vào lần nữa xem có thể mở ra cánh cửa nào không. Tôi cúi đầu nhìn xuống hai dòng sông dài và nhanh chóng xua đi suy nghĩ này. Tôi không dám chắc phía dưới có cửa hay không. Nhưng hai chúng tôi thì chết chắc. Cho dù may mắn không bị ngã chết thì hai đứa cũng sẽ bị thiêu sống hoặc chết cóng. Nếu đã như thế thì thà cứ dứt khoát ở lại đây luôn cho xong. Nhưng cứ ngồi không ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Khi tôi còn đang trù trừ, bất giác Bước lùi về phía sau mấy bước. Sau đó tôi nhìn về phía trước và đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ mịt. Giống như phía trước đột nhiên xuất hiện một mèn xương mù màu trắng vậy. Và ở bên trong sương mù loáng thoáng như có thứ gì đó. Tôi giật mình nghĩ rằng mắt mình có vấn đề. Bèn rụi mắt và nhìn kỹ lại. Phát hiện xung quanh lại trở lại như bình thường, không có thứ gì khác cả Tôi lắc đầu. Nghĩ chắc thần kinh mình quá nhạy cảm thôi. Tôi lại lùi về phía sau hai bước, rồi ngẩng đầu lên. Tôi thấy màn sương mù kia lại xuất hiện, mà lần này sương mù còn nồng đậm hơn so với lần trước. Cái bóng đen trong sương mù kia vẫn còn, và tôi đã có thể nhìn ra được đó là một sinh vật hình người. Nó cũng đang nhìn về phía này, giống như là đang nhìn tôi vậy. Chương 580 Đột nhiên thấy một bóng người thấp thoáng trong sương mù ở trên chiếc cầu đá đen kỳ quái này khiến tôi rất kinh ngạc và phải lùi về phía sau vài bước. Cẩn thận quan sát một lúc, tôi thấy sương mù không tản ra như trước. Ngược lại, càng ngày càng tụ lại. Nó lan tràn rồi bao phủ lấy tôi. Bóng người trong bóng tối cũng dần hiện rõ. Trông nó giống như một chiến binh mặc áo dép thời cổ Đang đứng đó trừng mắt nhìn tôi Con rồng nhỏ ở bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn Nó liên tục kêu lên Mặc dù chúng tôi ở rất gần nhau Nhưng con rồng nhỏ không thể tìm được tôi Nó sốt ruột đến mức rên hừ hừ Tôi sợ nó kích động quá lại nhảy ra khỏi cầu Nên vội vàng lao ra tìm Con rồng nhỏ thật sự nghĩ rằng tôi rơi xuống dưới Nên nó đang bám vào mặt cầu Và thò đầu ra nhìn xuống dưới Nó sốt ruột kêu lên Trông dáng vẻ như thật sự muốn nhảy xuống Tôi gọi nó Và khi nhìn thấy tôi Nó thở vào nhẹ nhõm Sau đó con rồng nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Rồi nhào vào ngực tôi Khiến tôi suýt ngã Nó dùng lưỡi liếm khắp khuôn mặt của tôi Khó khăn lắm tôi mới đẩy được con chó con này ra Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy sương mù phía sau đã biến mất. Xung quanh trở nên rõ ràng cứ như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Con rồng nhỏ cũng nhìn ra phía sau rồi ra hiệu với tôi. Ý nó là vừa rồi quay đầu không thấy tôi đâu nó đã sợ chết khiếp. Tôi hơi tò mò. Chẳng nhẽ nó không thấy đám xương trắng dày đặc vừa rồi sao? Tôi khoe tay múa chân ra hiệu cho con rồng nhỏ một lúc lâu. Không biết nó có hiểu không? Dù sao nó cũng uốn éo cái bụng tròn trịa Đầu lắc lư như trống bỏi Trông có vẻ như không nhìn thấy Tôi cũng cảm thấy hơi lạ Sương mù vừa rồi dày đặc như vậy Nó gần giống như một bức tường di động Nhưng tại sao tôi vừa mới ra khỏi đám sương mù một lúc Là nó đã biến mất sạch sẽ Sạch đến mức không thấy một chút nào Tôi thử lùi lại vài bước và phát hiện Đám sương mù kỳ lạ đó lại xuất hiện Điều kỳ lạ hơn nữa là gần như cùng lúc đó con rồng nhỏ hét lên một tiếng hoẹn hốt cứ như đột nhiên không nhìn thấy tôi. Tôi bước ra khỏi sương mù con rồng nhỏ lúc này mới bình tĩnh lại nhưng nó cũng rất tò mò về sự biến mất đột ngột vừa rồi của tôi. Tôi thử kéo nó lùi về sau vài bước và thấy rằng sương mù nhanh chóng bao trùm lấy hai chúng tôi đồng thời khi chúng tôi lùi lại Sương mù càng dày hơn và bao phủ lấy chúng tôi cứ như một thành phố đầy xương. Con rồng nhỏ nhìn làn sương mù đột nhiên xuất hiện xung quanh thì tỏ ra rất lo lắng. Nó không còn hoạt bát như trước nữa mà làm ra tư thế tấn công đầy cảnh giác. Cái đuôi thẳng tắp, đầu ngẩng keo, vậy toàn thân đều mở ra và phát ra những tiếng răng rắc. Tôi nhìn theo ánh mắt của nó và phát hiện trong làn sương trắng. Một bóng đen càng ngày càng rõ ràng. Thân thể của bóng đen đó cũng bắt đầu từ từ run rẩy, giống như một người bị đông cứng, bắt đầu từ từ chuyển động. Người này đang làm vài cử động cho nóng người. Con rồng nhỏ càng ngày càng khẩn trương, nó bắt đầu gầm nhẹ trong cổ họng. Mặc dù rất thấp nhưng lại có tính cảnh cáo. Cứ như thể nó đang gặp phải một kẻ thù rất mạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tại sao lại có bóng người đột nhiên xuất hiện trong sương mù? Hơn nữa còn càng ngày càng biến thành thực chất. Chẳng nhẽ đến cuối cùng sẽ thật sự hóa thành một con người sao? Tôi hơi lo lắng. Chuyện này càng ngày càng cổ quái. Mọi thứ đều trông rất quỷ dị. Hơn nữa, nơi này được mô phỏng theo e tỳ địa ngục đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Nếu như nó thật sự đạt đến cảnh giới e tỳ địa ngục, Vậy nó có triệu hồi ác quỷ trong địa ngục ra không? Nghĩ đến đây, tôi ngày càng lo lắng hơn. Tôi bắt đầu lôi kéo con rồng nhỏ chạy trở về. Nhưng không ngờ khi chúng tôi tiếp tục lùi về phía sau, sương mù lại ngày một dày hơn và sau đó biến thành một bức tường sương mù dày đặc nằm ngang bên cạnh chúng tôi. Giống như có một cung điện khổng lồ xuất hiện bên cạnh vậy. Bên trong cung điện đó ngập đầy sương mù Hình như có rất nhiều bóng người đang đi lại, có cái bóng rất mờ, có cái lại rõ ràng hơn. Tôi có thể thấy bọn họ cầm xiên sắt, đeo dài, nhưng lại không nhìn rõ rốt cuộc nó là cái gì. Chương 581 Tôi hơi nghi ngờ rằng những màn xương trắng kia là địa ngục trong truyền thuyết. Những bóng đen mơ hồ đó là ác quỷ bị đầy ải trong địa ngục. Còn những bóng người rõ ràng hơn là bọn đầu trâu mặt ngựa canh giữ địa ngục cùng với một số cai ngục. Tuy nhiên, địa ngục được cấu tạo bởi đám xương mù lại rõ ràng đến mức nhìn y như thật. Điều đáng sợ nhất là bóng người tôi nhìn thấy lúc đầu vẫn liên tục hóa thành thực thể hắn không ở trong sương mù dày đặc như những bóng đen khác mà tiến về phía chúng tôi, cứ như thể hắn nhìn thấy chúng tôi vậy. lúc này tôi đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, vóc dáng hắn cao lớn khoảng mười mấy mét, toàn thân khoác một bộ áo dép cổ xưa, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng, đầu đội mũ sắt có hai sừng, tay cầm một chiếc đinh ba lớn trông rất đáng sợ. tôi hơi nghi ngờ. Người khổng lồ kỳ lạ này có vẻ khác với những bóng đen khác. Hắn giống như một người có ý thức. Người đàn ông vẫn đang chuyển động cơ thể một cách cứng nhắc. Sau đó cơ thể của hắn ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Hắn bắt đầu nâng cây đinh ba to lớn và tiến dần từng bước về phía chúng tôi. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy người khổng lồ này ở đâu rồi. Nhưng tôi không thể nhớ chính xác đã nhìn thấy hắn ở chỗ nào Tuy nhiên, con rồng nhỏ vẫn tỏ vẻ rất cảnh giác với hắn Cho dù chúng tôi đang rút lui hay dừng lại Nó vẫn liên tục gầm thét với hắn Như thể nhận ra đó là một kẻ thù nguy hiểm Lúc này chúng tôi đã rơi vào đường cùng Trên chiếc cầu đá kỳ lạ này Chúng tôi thực sự nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như địa ngục Nhất là đối mặt với một người khổng lồ đang dần biến thành thực thể và có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Điều này khiến chúng tôi gần như tuyệt vọng. Tôi nghĩ chúng tôi không thể ngồi chờ chết được. Tôi tìm khắp người và phát hiện mình chỉ có một con dao quân dụng thụy sĩ. Tôi vội rút dao ra rồi ném mạnh vào người gã khổng lồ. Tôi khá may mắn, con dao tạo thành một đường cong tiêu chuẩn và bay đến gã quái vật khổng lồ. Tôi không hề chớp mắt vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc con dao tiếp xúc với gã quái vật. Tôi hy vọng con dao có thể xuyên qua người gã khổng lồ một cách suôn sẻ, giống như đi qua một màn xương trắng lạnh lẽo. Vì như thế sẽ cho thấy rằng gã người khổng lồ chỉ là một đám xương mù nên không hề nguy hiểm. Tuy nhiên, hy vọng của tôi đã tan thành mây khói. Khoảnh khắc con dao quân dụng chạm vào người gã khổng lồ Nó phát ra âm thanh ve chạm kim loại rất rõ ràng. Sau đó, nó cắm ngập vào thân hình gã khổng lồ kia. Có lẽ gã khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn thực thể hóa. Lớp giáp trên người hắn cũng chưa chắc chắn, nên con dao lập tức xuyên qua bộ giáp, rồi đâm vào người hắn, khiến hắn gào thét vì đau đớn. Hắn nâng cây đinh ba lên, chuẩn bị đâm mạnh về phía chúng tôi. Nhìn động tác quen thuộc này, Cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy hắn ở đâu. Đó là lúc ở hang rồng tại biển Nam Hải. Ở đó, người áo đen sử dụng hàng trăm chiếc thuyền để tạo thành một trận hình kỳ quái trên biển. Một trận hình tập hợp rất nhiều thuyền, rồi kéo một người khổng lồ từ dưới nước lên. Người kia cầm trong tay cây đinh ba và suýt nữa đã giết chết con quái vật bảo vệ con rồng nhỏ. Sau này, người đàn ông mặc đồ trắng đến mới đánh bại hắn. Thảo nào ngay từ đầu con rồng nhỏ đã tỏ rõ thái độ thù địch với hắn. Có vẻ nó đã nhận ra thân phận của hắn ngay từ đầu. Bây giờ hai chúng tôi bị mắc kẹt trên cây cầu đá, trên tay không có vũ khí và phải đối mặt với một gã quái vật hung ác thế này. Chúng tôi phải làm gì bây giờ? chương 582 Có thể thấy gã khổng lồ rất khó chịu với cú đánh thăm dò bằng dao quân dụng của tôi. Hắn bắt đầu cố gắng điều chỉnh cơ thể của mình một cách vất vả. Rõ ràng hiện tại cơ thể của hắn vẫn đang từ từ khôi phục hoặc đang cố gắng vật chất hóa nên làm gì cũng cực kỳ tốn sức. Nhưng gã khổng lồ vẫn cố gắng dồn hết tất cả sức mạnh để cho tôi một đòn. Gã khổng lồ cao hơn mười mấy mét Khi gã tức giận, khí thế như rời non lấp biển, cực kỳ kinh khủng. Tuy hắn chỉ như một cái bóng, nhưng tư thế của hắn cũng khiến chúng tôi rung động, như đang xem phim bom tấn của Mỹ vậy. Sau những nỗ lực lặp đi lặp lại, cuối cùng gã cũng nhấc được cây đinh ba lên và ném về phía chúng tôi. Nhưng cái bóng của cây đinh ba quá mờ nhạt, gần như ngay khi nó rời tay gã khổng lồ thì càng lúc càng mờ nhạt. Rồi cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Gần như trong tích tắc, tôi cảm thấy một luồng không khí cực mạnh giống như một cơn gió thổi về phía chúng tôi. Cơn gió này vừa lạnh vừa cứng, nó thổi vào mặt làm tôi đau nhói, khiến tôi phải lùi lại vài bước. Con rồng nhỏ cũng bị gió thổi bay, nó lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó nhảy dựng lên rồi bám chặt vào chân tôi. May mà cơn gió đó thổi một lát rồi ngừng Con rồng nhỏ cũng thở vào nhẹ nhõm Nó đưa móng vuốt lên vuốt ngực giống hệt con người Như thể vừa rồi sợ muốn chết nên phải tự an ủi mình Tôi quay đầu lại nhìn gã khổng lồ Trên tay hắn đã không còn cái đinh ba Cái bóng cũng mờ hơn trước Xem ra đòn vừa rồi mặc dù không thành công Nhưng cũng tiêu heo rất nhiều sức lực của hắn Đúng là mất kẻ trì lẫn chài Nhưng tôi cũng rất sợ hãi Tuy tôi đã từng nghĩ Gã khổng lồ này có lẽ không đơn giản Chỉ là cái bóng Hắn có thể biến thành thực thể Nhưng không ngờ Cây đinh ba trong tay hắn Lại có thể thực sự biến thành thật Vừa rồi là do năng lượng Của hắn không đủ Nếu đợi thêm một lúc nữa Tôi đoán rằng cây đinh ba đó Sẽ trở thành sắt thép thật sự Đến lúc đấy Tôi và con rồng nhỏ khó mà giữ được mạng. Chẳng trách vừa rồi con rồng nhỏ lại làm động tác giống như một người vừa sống sót sau tai nạn vậy. Gã khổng lồ đánh trượt thì càng bực tức hơn. Gã bắt đầu gầm thét với chúng tôi. Đấm ngực, dậm chân như thể, thề không bỏ qua nếu không giết chết chúng tôi. Tôi và con rồng nhỏ không dám ở đây lâu hơn. Tôi kéo nó chạy về phía sau, mặc kệ chạy đến chỗ nào thì cũng tốt hơn ngồi đây chờ chết. Tuy nhiên chúng tôi càng chạy, sương mù lại càng dày. Những bóng đen mờ nhạt trong sương mù dần trở nên chân thực. Những bóng dáng đó cực kỳ quái dị. Có người đeo xiềng chân, có người đeo gông, còn một số quái vật kỳ quái như con rắn to đang đi thẳng đứng, quái vật thân người đầu gà. Một lát sau những kiến trúc bên cạnh chúng cũng dần trở nên rõ ràng có những dòng sông sôi sùng sục, toàn sắt lỏng nóng chảy; những bức tường thành bằng kim loại, những dụng cụ tre tấn khủng khiếp, người chết ở khắp nơi, dạ xoa dùng cái xiên cắm vào người rồi ném họ xuống sông lửa để tre tấn. Mặc dù tôi không nghe được âm thanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn thấy thân hình quằn quại cùng với tư thế kinh hoàng của họ. ở đây trông giống như một mô hình thu nhỏ của địa ngục. Con rồng nhỏ lúc này cũng hơi sợ hãi, nó cúi đầu ngoan ngoãn đi theo tôi như một con chó con. Thỉnh thoảng nó lại nhìn lên trời, rồi nhanh chóng cúi đầu, như thể khiếp sợ với mọi thứ ở trên. Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, con rồng nhỏ rất nhạy cảm với những thứ này, giống như đối với gã khổng lồ lúc nãy vậy, mặc dù lúc đó nó rất sợ hãi. Nhưng nó vẫn dám gầm lên và bày ra tư thế tấn công chiến đấu. Nhưng bây giờ nó lại không dám nói một lời. Chẳng lẽ đây không phải cái bóng mà là một thế giới chân thật sao? Chẳng lẽ nói hang quỷ ở Nam Hải không phải xây dựng để bắt trước địa ngục, mà nó thật sự là địa ngục? Chương 583 Màn sương mù ngày càng dày đặc, cảnh vật trong sương mù cũng càng lúc càng rõ ràng. Những bức tường đen cao lớn, những cây sắt kỳ dị và những sinh vật kỳ quái trong thành đều trông rất thật và đáng sợ hơn. Dưới cây cầu đá, sương mù lượn lờ, không còn thấy sông băng và sông lửa. Nhưng bên dưới vẫn chiếu ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Ánh sáng đỏ rực bao phủ bầu trời thành phố địa ngục, làm tăng thêm vẻ ma mị đầy dữ tợn. Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là gã khổng lồ bước ra từ vực sâu địa ngục kia. Không biết lúc này hắn đang trốn ở chỗ nào. Hắn không hề xuất hiện, nhưng tôi biết rằng hắn phải ở đâu đó và đang nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Hắn sẽ dán một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Khi tôi ở hang rồng Nam Hải, Phùng Dở Hơi đã từng nói gã khổng lồ đó là quỷ la sát đi ra từ e Tỳ địa ngục, thân người đầu trâu lúc đó tôi không tin nhưng với tình hình bây giờ thì đừng nói là quỷ la sát chỉ sợ ngay đến cả âm tàu địa phủ cũng đều xuất hiện ấy chứ có cái gì mà không tin tuy nhiên nếu nói gã là quỷ la sát vậy dựa theo tình hình lúc đó hẳn là hắn đã bị người éo đen thả ra từ địa ngục rồi vậy vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này chẳng nhẽ sau khi người đàn ông mặc đồ trắng rời đi những người áo đen kia lại phong ấn hắn vào địa ngục. Tôi vắt óc nhớ lại cuộc nói chuyện giữa người đàn ông mặc đồ đen và người đàn ông mặc đồ trắng. Có vẻ như khi họ nhắc đến quỷ la sát, người đàn ông mặc đồ đen đã đe dọa rằng tất nhiên quỷ la sát không thể giết người áo trắng. Nhưng nơi mà hắn đi ra còn một nhân vật lớn hơn nữa. Người này có thể giết người áo trắng. Hơn nữa, có vẻ như nhân vật lớn đó Đã bị chính người áo trắng giam cầm Kết hợp với những lời nói của bọn họ Tôi nhìn địa ngục được hình thành bởi xương mù trắng Và nảy ra một ý nghĩ Theo truyền thuyết Thì A tỷ địa ngục là nơi giam giữ những ác quỷ hung ác nhất Vậy thì liệu người mặc áo trắng có giam cầm tên quái vật đó ở đây không? Nếu nói như vậy Khi màn xương trắng thực sự thực thể hóa mọi thứ ở địa ngục Vậy, quái vật mạnh nhất ở địa ngục sẽ xuất hiện. Theo như lời của người mặc áo đen đã từng nói, có vẻ như bọn họ đã phải trả một cái giá rất cao mới có thể giải phóng cho vị nhân vật lớn kia. Nếu tên đó ra ngoài, đó sẽ là tồn tại khủng bố nhất. Dù không biết tại sao, nhưng tôi luôn nghĩ rằng đám xương trắng này dường như có liên quan gì đó đến mình. Liệu có phải bọn họ xuất hiện trên thế giới này Là vì tôi hay không? Tôi cần phải làm gì để ngăn chặn điều này? Tôi rất lo lắng, nhưng lại chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần tôi ở trên cây cầu đá chết tiệt này, tôi sẽ phải trơ mắt nhìn đám sương mù ngày càng dày đặc này, tạo thành những cảnh tượng chân thực. Hoặc nó sẽ củng cố từng cảnh tượng đó và khiến chúng trở nên ngày càng chân thực. Con rồng nhỏ cũng hơi sợ hãi, Nó cũng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với những cảnh tượng này. Nó bám chặt vào ngực tôi. Tôi ôm nó rồi chết lặng tiến về phía trước. Lúc này, con rồng nhỏ đột nhiên hét lên một tiếng. Nó hơi dãy ruộ rồi nhảy xuống đất. Vậy trên người đều mở ra. Sau đó gào lên cảnh kéo với đám sương mù dày đặc. Gần như cùng lúc đó, sương mù dày đặc lộ ra một cái đầu trâu to lớn dữ tợn. Nó to gần bằng cái thùng nước lớn. Trên đầu có hai sừng. Một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ở trước mặt hắn, tôi và con rồng nhỏ giống như hai con kiến. Chẳng đáng kể chút nào. Nhưng con rồng nhỏ vẫn kiên quyết đứng trước mặt tôi và cố gắng hết sức để bảo vệ tôi. Mắt tôi đỏ bừng. Tôi nghĩ đời mình đã đủ uất ức rồi. Ngày xưa liên lụy triệu mù, liên lụy cậu út. Bây giờ không còn ai thì lại liên lụy con rồng nhỏ. Tôi chộp ngay lấy con rồng nhỏ và kéo nó ra phía sau. Sau đó tôi cởi hết quần áo trên người ném vào gã quỷ la sát và chửi rủa ẩm ý. Gã quỷ la sát bây giờ đã gần như hoàn toàn biến thành thực thể. Quần áo đập vào người hắn cũng vô ích. Đám quần áo chỉ từ từ trượt xuống. Gã quỷ la sát cũng không tức giận mà chỉ nhìn tôi đầy ẩn ý. Như thể nhìn một người nào đó rất thú vị. Sau đó, hắn bắt đầu vươn tay ra để bóp tôi, như thể bóp chết một con bọ. Động tác của hắn rất tùy tiện. Trong mắt tôi và con rồng nhỏ, động tác này lại giống một ngọn núi đang ép đến. Chúng tôi không thể tránh được, nhưng vẫn phải vùng vẫy, liều mạng tiến về phía trước. chương 584 Nhưng tất cả đều vô ích Bàn tay khổng lồ mang theo một cơn gió mạnh Đập vào đỉnh đầu tôi Tôi cảm thấy rất đau Hai chân hơi loạn troạn ngã lăn ra đất Ngay khi tôi nhắm chặt mắt Và sẵn sàng đối mặt với cái chết Một tiếng súng mạnh bạo Đột nhiên vang lên sau lưng tôi Sau đó tôi nghe thấy tiếng kêu Của gã quỷ la sát Và hắn vội rụt tay về Tôi còn chưa kịp định thần Thì đã nhanh chóng bị một người kéo lên Ông ta vác tôi lên rồi chạy nhanh về phía trước. Sau lưng tôi tiếp tục có tiếng súng nổ, thậm chí còn có kẻ tiếng nổ dữ dội của mì Người đàn ông kia cong lưng lại như một con mèo để xuyên qua đám sương mù. Ông ta nhanh chóng đưa tôi cách xe chiến trường rồi mới đặt tôi xuống. Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện người này là Bạch Lãng. Bạch Lãng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy. Cuối cùng ông ta thở dài và nói Tiểu thất, lần này cậu hại chúng tôi thảm quá. Tôi không ngờ người cứu mình lại là ông ta. Tôi hỏi Cậu út đâu? Ông ta gật đầu Không tôi cũng biết hỏi đông ra da trước Coi như không uổng công cậu út thương cậu. Sau đó ông ta châm một điếu thuốc Và đưa tôi một điếu khác rồi nói Cậu út của cậu ở bên kia Yên tâm đi, ngày ấy không sao. Tôi thở vào nhẹ nhõm, sau đó tôi hỏi Đúng rồi, sao mọi người lại đến đây? Bạch lãng cười nói Tại sao chúng tôi lại đến đây hả? Còn chẳng phải do cậu sao? Tôi nghĩ rằng ông ta muốn nói là tới cứu tôi Vì vậy tôi cảm thấy hơi xấu hổ Tôi bèn hỏi Bạch lãng là tại sao biết tôi đến đây? Bạch lãng nhíu mày đáp Là cậu út của cậu nói đấy Tôi hơi ngạc nhiên Sao cậu út lại biết được? Bạch lãng xúc động. Lần đầu tiên đi đến núi Sát Long, ngài ấy đã biết cuối cùng cậu cũng sẽ đến đây. Tuy trong những năm qua, ngài ấy vẫn luôn ngăn cạn cậu đến đây. Nhưng mà nhìn xem, cuối cùng cậu vẫn đến. Chà, đúng là ý trời khó trái. Nghe lời ông ta nói mà tôi cảm thấy thật kỳ quái. Bạch lãng bình thường là người rất nghiêm túc, ít nói. Không hiểu sao lần này lại nói nhiều như vậy. Bạch lãng đang cố hết sức để hút thuốc. Có lẽ do hút quá nhanh nên bị sặc. Ông ta cúi người ho dữ dội. Thấy ông ta ho quá, tôi bất giác đưa tay ra vỗ lưng cho ông ta. Tôi thấy lưng của bạch lãng dính dính nên vén áo ông ta lên xem. Bên trong toàn là máu. Tôi ngạc nhiên và hỏi bạch lãng bị thương thế nào, có nghiêm trọng không? Tôi định cởi áo băng bó cho ông ta, nhưng lại phát hiện mình đang trần trùng trục. Vừa rồi tôi nổi điên, nên đã cởi áo ra để ném vào gã quỷ la sát. Bây giờ chẳng thể nào băng bó được. Bạch Lãng lại chẳng quan tâm, ông ta nhất quyết không cho tôi băng bó. Không sao đâu, vừa rồi bị tảng đá cọ một chút, chuyện vặt thôi mà. Chết tiệt, tôi thật sự già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa. Nhớ năm đó ông đây giết sói ở biên giới Mông Cổ. trẻ lúc đó thật là... Ông ta xua xua tay, thở hổn hển, sau đó đành dựa vào một bên rồi yếu ớt nói. Thôi, không nói, không nói nữa. Tiểu thất, cậu tự đi gặp cậu út đi. Tôi ở đây hút xong điếu thuốc rồi mới đi. Nước mắt tôi liên tục chảy ra. Bạch lãng rõ ràng đã bị thương khi cứu tôi. Chắc lúc bế tôi, lưng ông ta đã bị gã quái vật kia cào chúng. Chắc bạch lãng bị thương rất nặng. Nếu không, ông ta đã chẳng để tôi đi một mình. Tôi không đồng ý để Bạch Lãng ở chỗ này. Ông ta không lay chuyển được tôi nên đành phải nói. Nếu tôi cõng ông ta thì chắc mới đi được nửa đường đã bị gã quái vật kia đánh bay rồi. Nếu tôi thật sự muốn cứu ông ta, vậy hãy tranh thủ thời gian tiến về phía trước rồi bảo câu út cử hai người đến đưa ông ta đi. Nghe Bạch Lãng nói cũng có lý và tôi cũng lo lắng cho con rồng nhỏ. Vì vậy, tôi bảo ông ta kiên trì một lúc, tôi cố gắng xác định phương hướng rồi leo lên cầu đá. Cầu út ở bên kia rõ ràng đang chiến đấu với gã quái vật, đạn bắn ra liên tiếp như miễn phí vậy, ổ ạt chút về phía gã quái vật. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổ ầm ầm, ngọn lửa bùng lên, thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không biết là của người hay quái vật.